Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đó về ngôi làng này Một khi đã có thông tin Thì việc tìm ra sự thật Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều Ngày hôm ấy chơi qua thật nhanh Cuối cùng thời khắc Phương chờ đợi cũng đến Đợi cho mọi người ngủ say Cô gión dén bước ra ngoài Nhẹ nhàng tìm đến khu đất Nhưng khi Phương vừa mới đặt chân ra khỏi cửa Thì một bàn tay khét đặt lên vai Làm cô giật mình Một chút nữa đã hết toán lên Đợi tao đi với Một mình mày đi lỡ có chuyện gì thì biết sao. Tất là dòng của Nhỏ Kiều, hóa ra nó cũng chưa ngủ để chờ đợi đến thời khắc này. Phương nắm lấy tay của nó, đưa ngón tay lên ra hiệu im lặng, rồi cô bắt đầu mở then cài cửa, sau đó thì nhẹ nhàng lách người ra đi. Nhỏ Kiều cũng làm theo y như vậy, cả hai an toàn thoát ra khỏi căn nhà. Cứ như hai đêm trước khi mà Phương ở đây, Đêm thứ ba ngôi làng này vẫn bao phủ đầy sương mù, trời đã tối còn sương tràn tầm nhìn, làm cho việc di chuyển mỗi lúc càng khó khăn. Cả hai đứng nắm vào một gốc cây ở gần đó, Phương cô xác định hướng của khu đất ở đâu, còn Nhỏ Kiều thì quan sát xem có ai dõi theo mình hay không. Đột nhiên hai mắt của Phương giật trên mấy cái, một ánh sáng lóe lên làm cho cô hiểu ngay là có điều chẳng lành đang sắp ập tới. Trong không gian có sự thay đổi, một luồng pháp lực đang tự tự xuất hiện. Luồng pháp lực này lớn đến mức làm cho long mạch ở chỗ cả hai đứng vô tình rung lên. "Mày có cảm giác như có một kẻ nào đó pháp lực rất mạnh đang ở đây không?" Phương Linh hỏi. "Có, hình như pháp lực của hắn ta rất đáng sợ gọi là tà pháp." "Đúng vậy, giờ chúng ta ẩn pháp lực của mình xuống để tránh đụng độ, nếu gặp phải kẻ xấu thì tiêu đó." Nói rồi cả hai cùng kết tay trước ngực ấn mạnh xuống một cái, xong mới bắt đầu bước đi. Phương mỏ mẫm trong màn đêm đen vừa đi vừa phải căng mắt ra nhìn về phía trước để tránh mình không bị lạc. Ngôi làng này ban ngày đã tạo cho con người ta một cảm giác rộng thênh thang hoang vắng bí ẩn, đằng này lại còn là ban đêm, cái cảm giác ngôi làng như một mê cung lại càng thêm rõ, như thể là đi mãi không hết vậy. Một hồi sau cuối cùng thì cả hai đến được khu đất, nó là một khoảng đất trống nhỏ nhưng cao hơn mặt đất bình thường một chút. Nhìn từ ngoài vào bỗng phương cảm thấy rợn rợn. Sao cái địa hình này lại giống như chỗ ở trong giấc mơ mà cô đã trải qua vậy, nhìn chẳng khác gì là mấy. Và lại ở đây âm khí còn rất thịnh, nếu là người bình thường ở đây vào lúc này, có lẽ sẽ không chịu được áp lực mà bất tỉnh nhân sự từ bao giờ. Cái hai bước ra giữa khu đất nhìn quanh quất như thể tìm kiếm hồn, ho... như thể tìm kiếm oan hồn của người đàn bà kia. Sau độ 10 phút đứng chờ thì bọn họ còn đang tính bỏ về vì hết kiên nhẫn, thì bỗng nhiên bóng của một người đàn bà xuất hiện trước mắt. Và ta bây giờ còn tản tạ hơn cả mấy ngày hôm qua khi gặp Phương, nhưng mảnh hồn bây giờ chỉ còn tụ lại một chỗ, thành một bóng hình nhỏ bé. Và ta thì thào nói, "Tôi phải chạy trốn khỏi thần quỷ mãi mới được đến đây, đêm qua có lẽ nó đã phát hiện ra từ đến gặp cô." "Thần quỷ là thứ gì, bác có thể nói rõ đề hơn không?" Người đàn bà lúc này mới bắt đầu kể ra tất cả mọi chuyện. "Xưa kia ở cái ngôi làng này còn là một bộ lạc nhỏ. Có một gia đình từ dị an ra ngày nay, vì khó khăn cuộc sống đưa đẩy cho nên phải chạy ngược lên đây để sinh sống. Gia đình này họ Hoàng," Lúc mới đến chỉ có đúng 3 người, hai vợ chồng và một đứa con trai. Họ xin ở lại bộ lạc làm một công dân ở trong bộ. Ban đầu thì lạc trưởng không có đồng ý, nhưng mà sau đó vì họ thuyết phục quá cho nên đánh về cấp cho họ một miếng đất ở cuối làng, chấp nhận họ làm công dân của bộ lạc. Xác định lúc có đất thì liền xây nhà, người vợ còn có khả năng nấu ăn rất ngon cho nên họ mở một quán ăn nhỏ nhỏ. Ban đầu chỉ là bán cho người ở trong bộ lạc. Nhưng sau đó, vì món ăn họ nấu quá ngon, tiếng lành đồn xa cho nên những người ở vùng lân cận đổ về ăn thử, ai cũng tấm tắc khen ngon. Hòa chung mỗi lúc một giàu có hơn và đây cũng là lúc mọi chuyện kỳ dị đã bắt đầu xảy đến. Đồ một năm sau ngày bộ lạc chào đón nhiều thực khách đến, kể cả người Tây và người Việt, thì bắt đầu xảy ra hiện tượng mất tích. Ban đầu là từ những đứa trẻ linh ba, sau đó là những người lớn. Nhưng mà tuyệt nhiên thì những người già lại không bị sao cả. Những vụ mất tích thường xảy ra không theo chu kỳ, có khi là 1 2 tháng, có khi chỉ là vài ngày. Xã dân già bộ lạc càng lúc càng mất đi nhiều dân số hơn, làm cho vị lạc trưởng lúc bấy giờ thêm lo lắng. Lại nói về gia đình họ Hoàng nọ, bây giờ đất trở thành một gã trọc phú. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net